6. Rút khỏi vòng vây Nhiều lần quân Mỹ nắm rất chắc nơi tập trung của cán bộ và du kích Chúng huy động cả sư đoàn lính bộ binh Hàng trăm xe cơ giới đến bao vây Tưởng phen này sẽ hút gọn đối phương Nhưng khi các cánh quân ráp lại Thì chiến trường im hơi lặng tiếng Chỉ còn trống không Đối phương biến mất như có phép lạ Lính Mỹ lết thết kéo xe pháo về Không bùa phép gì cả Chính nhờ có địa đạo mà họ lách ra khỏi vòng vây, rồi hoặc là họ tổ chức đánh trả, hoặc họ rút đi nơi khác. Dưới đây xin kể lại một trong những lần tôi và đồng đội bị vây kín bốn mặt, và đã nhờ địa đạo mà thoát ra như thế nào. Năm 1966, sư đoàn 25 bộ binh đến Củ Chi, ổn định xong nơi đóng quân tại căn cứ Đồng Dù. Chúng mở những trận càng quét vào các xã xung quanh, tìm phá hủy hệ thống địa đạo trong vùng. Một đêm, tôi cùng anh em trong đơn vị đang nằm ngủ tại ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông thì nghe tiếng máy xe tăng. Ban đầu thì hơi xa, nhưng mỗi lúc càng gần và căn cứ vào tiếng máy mà phán đoán thì không phải hàng chục mà là hàng trăm chiếc xe. Không phải chỉ có một hướng mà giặc Mỹ đã lợi dụng đêm tối hình thành thế trận bao vây. Hừng sáng, đồng chí Ngâm Hải cán bộ đại đội trong đơn vị tôi đi liên hệ với xã đội và du kích về báo cáo lại mặt dưới sông tàu giặt đậu kính, còn trên bộ thì từ cầu lớn đổ vào ấp phú Mỹ. Từ sở bà hộ giáp đến sở cao su Michelin, đâu đâu cũng có xe tăng và bộ binh Mỹ. Chưa bao giờ có cuộc vây tròn lấy một xã với số quân đông và nhiều cơ giới đến như vậy. Sau này, chúng tôi biết các đơn vị được huy động trong cuộc hành quân bủa lưới phóng lao này, Gồm sư đoàn 25 bộ binh Mỹ, lữ đoàn khinh binh 196 Mỹ, trung đoàn 11 thiết giáp Mỹ, cùng với hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến ngụy và đội gian thuyền dưới mặt sông. Hừng sáng, ai cũng thấy mình đã bị bao vây, khó mà thoát được. Trên trời, trực thăng của bọn tâm lý chiến ra rã. Hỡi các binh Việt Cộng, các ngươi đã bị liên quân động binh bao vây chặt rồi, chỉ còn cách ra hàng mới bảo toàn tánh mạng. Bên trong vòng vây, lính ngụy phân ra từng khu nhỏ để lục soát. Xăm hầm bí mật tìm bắt cán bộ. Bắt đầu từ xóm chợ gần đồn giặc và ấp phú thuận. Nghe tiếng súng bộ binh, tiếng lựu đạn. Đến trưa, trực thăng phát loa. Cán binh Việt Cộng, hãy nghe đây. Chúng tôi đã bắt được anh Tư Nóng, huyện đội trưởng của Chi, bộ đội địa phương và du kích hãy ra hàng. Năm Hải nói. Trong lúc đi liên hệ làm việc với các cơ quan và đơn vị đóng trong xã tôi thấy anh chị em có chủ quan thiếu chuẩn bị kỹ nơi trú ẩn có thể bị thiệt hại Tôi nói anh em mình cứ bình tĩnh bám các đồng chí chi bộ xã có địa đạo, có lương thực đầy đủ ta sợ gì vài ngày rồi và cũng rút đâu phải Củ Chi chỉ có một xã Phú Hòa Đông và đâu phải miền Nam chỉ có một Củ Chi Ngày thứ hai của trận càng quét Vòng vây thắt lại lần lần, tiếng súng của quân kích xã đánh chạn giặc, từng bước đã nghe nổ gần ngã ba ông tới. Cán bộ các cơ quan, đơn vị trú đóng trong xã đang dồn quanh mấy cái miệng địa đạo của ấp Phú An. Người dân đều lo lắng. Lần này, cán bộ cách mạng có nguy cơ bị thiệt hại nhiều. Tướng lãnh Mỹ hí hửng, chắc mẻn phen này cất một mẻ lưới trúng to. Đến tối ngày thứ 3, có một cuộc họp để tìm cách thoát khỏi vòng vây. Không phải chỉ có đảng viên trong chi bộ xã mà tất cả các cán bộ cơ quan, đoàn thể, đội viên du kích đều có mặt. Không phải chỉ có cán bộ cách mạng của xã Phú Hòa Đông mà tất cả anh chị em thuộc các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp khu trú đóng trong xã ai cũng đến dự và đều nóng lòng là xem làm sao thoát ra khỏi vòng vây nguy hiểm này. Điều khiển hội nghị là một phụ nữ. Nam Hải cho biết, đó là chị Năm Đan, bí thư chi bộ xã. Tôi ít có dịp gặp gỡ quan hệ với các cán bộ địa phương vì với nhiệm vụ lúc ấy là cụm trưởng tình báo nội thành Sài Gòn. Tôi thường phải cải trang vào thành công tác, do đó phải giữ bí mật về bản thân con người của mình. Nhiệm vụ quan hệ tiếp xúc với địa phương được giao cho đồng chí Nam Hải. Đêm nay, Tôi mới có dịp thấy rõ đồng chí bí thư chi bộ xã. Chị năm khoảng 30 tuổi, người giông dỏng cao, tác phong nhanh nhẹn, nói năng chậm rãi nhưng mạch lạc, dứt khoát. Cái khăn rằn bịch trên đầu, hai mối gài trên trán như chị em nông dân vùng này. Có một mảnh vải dù xanh quấn cổ, mặt bộ bà ba đen, chân đi dép cao su, không mang súng ống gì cả cán bộ và du khách xã số ngồi dưới hầm, số quay quần trên mặt đất vì hầm đã chật. Chị Nam ngồi trên bậc đất lên xuống hầm, đúng là vị trí trung tâm của người cán bộ chủ trì. Tôi cùng anh em cụm tình báo thành một nhóm, ngồi gần các đồng chí du khách. Ổn định trật tự xong, chị Nam nói: "Giặc Mỹ Vệ ráp quyết bắt sống, tiêu diệt chúng ta và tất cả số cán bộ của trên đã bị kẹt trong ấp Phú An này. Đã 3 ngày rồi, mà chúng chưa chịu rút, coi mồi còn kéo dài. Chúng đang lần đến đây, giật thì rất mạnh, súng ống đầy đủ. Còn chúng ta hầu hết là cán bộ tay không. Vậy đêm nay ta phải đưa hết số cán bộ này ra ngoài vòng vây. Theo tay chị Nam bí thư, tôi nhìn ra ngoài sân, chỉ nổi cái khoảng còn thấy mờ mờ được nhờ ánh sáng các cây đèn dầu trong hội nghị tỏa ra, tôi ước đoán cũng gần cả trăm con người bình thường rải rác trong các ấp, bây giờ họ gom về đây, bám chi bộ xã hy vọng thoát khỏi vòng vây quân Mỹ. Họ biết đường địa đạo của xã được đào dài thêm sau những năm đồng khởi pháp chiến lược. Lúc phong trào quần chúng lên mạnh và trong những năm một nghìn chín nhưng chỉ có du kích và cán bộ địa phương mới biết đường xương sống dẫn đến đâu, các đường nhánh chỗ lên miệng mặt đất ở đoạn nào. Còn nằm trong hay đã ra được bên ngoài vòng vây của xe tăng Mỹ Anh Tư bảo, phụ trách xã đội phát biểu ý kiến Anh là người mà Nam Hải thường trực tiếp liên hệ để hợp đồng trong việc bảo vệ căn cứ Anh Tư nói Chúng tôi đi nắm tình hình mới nhất, thấy tàu giặt đậu dày trên sông Lính Mỹ từng toán phục kích trên cánh đồng ruộng làng Như vậy, ngõ sông và bừng, khó đi lọt Chỉ còn hướng trên dòng Xe tăng Mỹ đậu ở bìa xóm Cứ cách khoảng độ 100 mét một chiếc Từng toán lính Mỹ dăng lều bạc Gác gần xe của chúng Một tổ hay một tiểu đội du kích Trang bị gọn gàng Có thể lách qua được Nếu bị phát hiện Thì đánh mở đường mà chạy Còn đông quá như vậy, Có nam có nữ Có người lớn tuổi bệnh hoạn nữa Tôi thấy rất khó Theo tôi chúng ta cứ bám trụ tại đây Phân tán đến du kích với giặc Các chiến sĩ du kích tán thành ý kiến đó Nhưng chị Nam không đồng ý Chị không ngồi nữa mà đứng dậy Ánh đèn cầy hắt soi rõ Trên vẻ mặt cương nghị Rắn rỏi của người nữ bí thư chi bộ Chị nói Giặt đến, ta đánh Đó là trách nhiệm chính Của đội du kích và cán bộ địa phương Chúng ta quen địa hình Có địa đạo, có đồng bào tiếp tế Báo tin Giặt đông đến mấy, ta cũng không sợ Nhưng theo tôi, một vấn đề khác quan trọng hơn là phải bảo vệ được hàng trăm cán bộ tại đây. Chị Nam đưa tay chỉ một vòng quanh sân, rồi nói tiếp. Cán bộ cấp huyện, cấp khu, cấp miền đều có. Ngành nào cũng có, mà mỗi người là vốn quý của cách mạng. Đóng trong xã mình, mình phải có trách nhiệm bảo vệ chú đáo. Theo tôi, ngày đêm nay, chúng ta phải tìm cách đưa hết tất cả ra khỏi vòng vây, rồi đội du kích xã. Và cả tôi nữa Chúng ta luồn trở lại bám đất Bám dân đánh giặc Tôi thầm phục sự sáng suốt Của người nữ bí thư chi bộ Trong tình huống khó khăn Nguy hiểm Đã biết đặt lợi ích chung lên trên Không mẩy may tính toán cục bộ địa phương Thấy mọi người im lặng Chị Nam nói tiếp Theo anh Tư báo cáo Thì xe tăng Mỹ nằm cách bìa xóm Ta khoảng 100 mét Còn xa trong sở cao su Thì chưa nắm được vậy đồng chí xã đội trưởng hãy chọn bốn em du kích với bốn lưỡi cuốc thật tốt chỗ ta ngồi đây cũng gần bìa xóm rồi các em xuống đường xương sống địa đạo bò đi khoảng năm trăm cho chắc ăn rồi khoét một cái miệng trổ lên mặt đất tất cả chúng ta bò theo đến đó ngồi chờ bây giờ đã là chín giờ đến đó mười giờ tích cực trổ miệng hầm xong cho là một giờ khuya một em sẽ ngồi dưới hầm để hướng dẫn mọi người Ba em lên mặt đất bố trí gắt xung quanh cho tất cả lên khỏi hầm, phải hết sức bí mật và yên lặng. Các đồng chí cán bộ sẽ tự cắt đường trong sở cao su mà đi về hướng Bến Đình, nhuận đức là an toàn. Khi tất cả đã lên hết, thì tôi, các đồng chí trong chi bộ xã cùng đội du kích quay trở lại. Rồi, thi hành ngay đi, kẻo khuya. Chiến tranh giữ nước đã làm nảy sinh những con người lãnh đạo có tầm cỡ như vậy. Họ chưa được qua trường lớp Nhưng thực tế Chiến tranh đã đào tạo họ Thành những người chỉ huy có tài Tôi đã trải qua cuộc chiến tranh 9 năm đánh Pháp với cương vị trung đội trưởng Tập kết quân ra miền Bắc Xã hội chủ nghĩa theo hiệp định Genève Giữa ta và Pháp Tôi được dự một khóa huấn luyện cán bộ đại đội Tại trường lục quân Sơn Tây Vậy mà trong buổi họp đêm nay Tôi rất thầm phục cách xét đoán Tác phong chỉ huy mạnh dạng dứt khoát như vậy còn phải nói đến uy tín cá nhân của người bí thư chi bộ nữa chứ. Nếu bình thường không đủ uy tín, thì trong hoàn cảnh khó khăn, khó mà đòi hỏi một tinh thần sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh của anh em cấp dưới. lao nhào như cua bò trong giỏ thì nguy, chớ khi có tổ chức lãnh đạo là tốt rồi. Vậy mà cũng diễn ra cảnh chen lấn lộn xộn tại biển hầm chui xuống địa đạo. Bộ phận nào, cá nhân nào cũng muốn mình xuống trước, thành ra mất trật tự. Vào hầm rồi, không bò thủng thẳng, mà đẩy nhau chạy xa đùa. Nhiều bộ phận thuộc nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, không ai chỉ huy ai. Tôi bảo anh em của cụm tình báo bám nhau, đừng để lạc, và nhường nhịn, đừng chen lấn, nhưng bị xô đẩy quá, thành ra muốn tiến chậm cho đỡ mệt, cũng không được. Đã lẫn trong đám đông dưới một đường hầm chật chội thì mình như cái toa tàu không nhanh hơn, mà cũng không làm sao để chậm hơn. Họ tiến nhanh quá làm mồ hôi vã ra Không đứng thẳng được để nghỉ một chút Luôn luôn bò hoặc với tư thế lom khom Xuống nhiều nắp trầm, lên nhiều nắp bổng Lại có chỗ đào hẹp quá, phải nằm sát đất mà trường Kinh nghiệm trong địa đạo là phải tiến từ từ Đừng để mệt, hạn chế đổ mồ hôi Tôi và anh em thuộc đơn vị tôi, ai cũng biết vậy Nhưng ở đây không chủ động làm theo ý mình được Cứ đẩy nhau mà bò, mà trường, mà chui lên, tuột xuống cả mấy trăm mét. Đường hầm kín mít, tuyến dội vào tay đuổi đuổi, hơi thở ồ ồ. Dừng lại. Vậy là đã đến nơi trổ miệng hầm rồi. Đang tiếng ào ào mà phải đột ngột dừng lại cũng cảm thấy mệt. Mọi người sát vào nhau, đệ toán du kích môi trổ miệng lên mặt đất như đã phổ biến. Từ nóc hầm lên đến mặt đất thường là dày trên hai mét, chứ đâu phải ít. Anh em du kích phải ngửa mặt lên, dùng lưỡi cuốc môi từ từ, không dám đào mạnh vì sợ lính Mỹ bên trên phát hiện. Hơn nữa, từ dưới lòng đất đào mò lên, biết Mỹ ngồi gác ngay chỗ nào mà tránh, đó là điều rất khó, do đó thời gian kéo dài. Trong đường hầm chật chội, lại với số người quá đông như thế, nếu ai cũng giữ im lặng, rồi mỗi người theo phương pháp riêng của mình mà giữ hơi thở đều đều, thì cũng không đến nổi. Còn đằng này, ai cũng nói một câu Ai cũng tỏ ra nóng nảy, bực bội Lao xao lộn xộn nên rất khó chịu Sao không đi nữa? Hỏi chuyện đằng trước sao dừng lại? Trời ơi, ngộp quá, vậy sao chịu nổi Trong địa đạo, tiếng ngộp là tiếng rất kỵ Chỉ cần một người la lên ngộp quá Thì người xung quanh cảm thấy chịu không nổi nữa Yếu tố tâm lý làm cho con người ta bị ngộp dây chuyền Tôi ngồi im lặng Nam Hải cũng vậy. Bốn chiến sĩ đơn vị tôi ôm súng ngồi bên cạnh. Anh em đều là những người có kỷ luật, lại có nhiều kinh nghiệm sống và chiến đấu trong địa đạo. Họ không làm một động tác phí sức nào, không nói một lời nào vô ích. Nhưng hôm nay, đến bản thân tôi cũng rất mệt vì sự sô đẩy chen lớn chạy xa đùa vừa rồi. Tôi bịch tai lại để không nghe tiếng la hét xung quanh, nhưng tiếng ồn cứ lọt vào tai. Tôi cảm thấy bực bội khó chịu Đến nỗi muốn đánh bung mấy thước đất trên đầu Để tìm một khí trời Nhưng rồi cũng đành khoanh tay im lặng Chấp nhận thực tế Trước mặt Sau lưng là đất Trên đầu cũng đất Đường hầm chật chội Từ đám đông người nhấp nháp mồ hôi Xông ra hơi nóng và chua lợm giọng Rồi cộng vào đó là lời than phiền Lời cằn nhằn than trời trách đất Tôi ủi ỏi mở mắt ra Dưới cây đèn cầy, Nam Hải và các chiến sĩ ngồi yên như pho tượng trong chùa. kia, một cô gái nằm trong lòng chiến sĩ Tư Lâm. Cô khóc và nói một cách tự nhiên như xung quanh không có ai vậy. Chắc chết anh Tư ơi, anh và em chắc hết gặp nhau rồi. Tư Lâm không nói không rằng, đôi mắt nhắm nghiền như các chiến sĩ khác. Nhưng bàn tay anh ta thì vuốt ve trên đầu, trên trán cô gái. Trong cảnh này mà còn yêu với đương tôi nghĩ bụng, thay kệ chúng nó, chốc nữa lên đụng Mỹ có phải chết thì cũng biết sơ sơ tình yêu là gì. nhìn kỹ tôi mới nhớ ra, đó là cô sâu cán bộ phụ nữ xã. mỗi lần đi ngang qua căn nhà của đơn vị tôi, cô hay nhìn vào miếng cười văn chàng Tư Lâm. hôm nay có lẽ cho rằng sắp chết đến nơi, nên hai người mới tỏ tình một cách lộ liễu như vậy. rủi ngày mai hai đứa bay còn sống nhăn thì biết tao. Ý nghĩ ngày mai treo hai đứa nó Cũng làm tôi vui được vài phút Có lúc tôi muốn gây với người xung quanh Hay khuyên họ vài tiếng Nhưng lại thôi Hoàn cảnh này và trong bóng tối nhá nhem Với vài mẫu đèn cầy Chẳng ai nghe ai đâu Càng thêm mệt Lâu thiệt Cầm đàn pin rọi vào mặt đồng hồ Thấy đã hơn một giờ khuya Mà đội hình vẫn tại chỗ Chưa nhúc nhích chút nào Chốc chốc Từ đàn đầu đội hình có truyền miệng trở lại Anh chị em bình tĩnh đợi chút xíu nữa, Du Kích đang moi trổ miệng lên. Tôi hình dung anh em Du Kích làm việc vất vả lắm, nhanh sau được, khi phải ngửa mặt lên dùng cuốc moi từng ít đất, không được đào mạnh, thỉnh thoảng lại phải dừng lại vì sợ Lính Mỹ nghe được. Trong đường hầm, sự ồn ào lúc đầu giảm dần, khi lạnh trong đất tỏa ra làm cho người ta mắc lại đôi chút. Vả lại Sau một lúc nóng nảy phản ứng cả Với khối đất lạnh quanh mình Ai cũng thấy rằng Phải kiên trì chịu đựng Kiên trì chờ đợi là lối vô ích mà lại phí sức Cũng có nhiều người vì mệt quá Nên thiếp đi Mê mê tỉnh tỉnh Người ốm roi roi Mình dây thì chịu đựng giỏi hơn Còn hơi mập Bụng phệ có lớp mỡ như tư thành Bảy phẩm trong đơn vị tôi thì mệt nhiều Hai đồng chí ấy nằm nguẻo một bên Úp mặt xuống đất Như vậy là khó chịu trong người lắm rồi đó. Tôi nhìn anh em, rất thông cảm, nhưng làm gì được. Gần 2 giờ khuya, một tin vui được truyền đến. Đã trổ miệng được rồi, bắt đầu lên, nhưng phải tuyệt đối im lặng vì rất gần Mỹ. Được lên mặt đất là sướng rồi, hoang hô anh em du kích. Đội hình bắt đầu nhích lần lần, không ai cần nhằn than vãn nữa, vì biết đầu đằng kia là khí trời, là lối thoát. Nói đuôi nhau im lặng bò cũng cả trăm thước nữa. Ai cũng biết gây tiếng động lúc này là nguy hiểm, vì đoàn quân Mỹ đang ở ngay trên đầu. Chợt, tôi nghe giọng nói của phụ nữ. Đúng là chị Nam Bí Thư Chi Bộ. Chị đứng đây để dặn dò mọi người. Đến miệng hầm rồi, các anh chị bình tĩnh mà lên. Mỹ gần lắm. Có anh em gác trên đó. Một lần nữa, hoang hô người nữ Bí Thư Chi Bộ có đầu óc quyết đoán. Tài tổ chức chỉ huy trong tình huống hiểm nghèo Bò thêm đoạn nữa Đến chỗ trổ miệng Có một chiến sĩ du kích đứng đó hướng dẫn mọi người Anh cũng sẵn sàng làm bực thang cho phụ nữ Và người yếu đứng trên vai Để giúp người lên khỏi địa đạo Ôi mặt đất mát rượi với làn gió trong lành Kinh nghiệm là vừa lên khỏi hầm Đừng hít thở mạnh Dễ bị xỉu bất tỉnh Có thành và phẩm vì bết quá Anh em phải phụ kéo lên Vừa lên khỏi hầm, hai đồng chí ấy nằm ngẻo sang một bên, người mềm nhũn Xoa bóp một lúc trở lại bình thường, chẳng qua là bị ngộp lâu quá mà thôi. Nếu không lên được đêm nay, chưa biết hai đồng chí ấy sẽ như thế nào. Đằng kia không đầy trăm thước, sa tăng và liều bạc của Mỹ nổi lên thành những khối đen xì trên khoảng đất cao su đã bị ủi trống. Các chiến sĩ của tôi đều là dân vùng này, nên rất rành địa hình đi mò mẫm trong sở cao su dày bịt một lúc anh em dẫn cắt xuống đường 15 và gần sáng thì đến bờ sông sông Gòn rậm rạp đã xa vòng vây của tàu giặc chúng tôi dắt nhau về căn cứ bến đình đứng đây ngoài vòng vây nhìn trở lại Phú Hòa Đông tôi ngậm ngùi thầm phục đội du kích xã đã lộn trở lại bám địa đạo bám dân đánh giặc trên tận thước đất sáng mai giặc Mỹ sẽ càng đến áp Phú An Nơi mà theo tin tổng hợp tình báo của địch Thì đang bị kẹt lại rất nhiều cán bộ Việt Cộng Một lần nữa Lại để sống mất Kỳ diệu thay Đường địa đạo đất của chi Đáng kính thay Những con người trưởng thành từ quê hương đất thép 7. Người mẹ kiên cường Không biết tác giả nào đã sáng tác võ tuần sang hậu Mà trước đây ở nông thôn Cứ mỗi dịp cúng đình Các đoàn hát bội thường biểu diễn cho dân chúng xem. Nói bật, gương bà động mẫu, thà chịu chết trên giàn hỏa của bọn gian thần tạ thiên lăng. Tạ ung đình, chứ không làm theo lời chúng bảo bà kêu gọi con là dũng tướng, động kim lưng về đầu quân phản giặc. Đó là tấm gương về một bà mẹ anh hùng đã coi thường mạng sống của bản thân, gác tình mẫu tử sang một bên để động viên con tiếp tục xông lên vì nghĩa lớn. Người nghệ sĩ dân gian đưa lên sân khấu hình ảnh cao đẹp ấy để con cháu noi theo. Bà mẹ Việt Nam rất giàu tình thương đối với đứa con mình sanh ra. Nhưng kẻ thù đừng đánh giá sai về người mẹ. Đừng lợi dụng tình thương ấy mà ép mẹ khuyên con làm điều phi nghĩa. Dưới đây, tôi xin kể tấm gương bà Nguyễn Thị Ly, năm nay 77 tuổi, người ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Bà đã được nhà nước tuyên dương, bà mẹ Việt Nam anh hùng vì đã có bốn người con trai là liệt sĩ, một là thương binh. Chuyện xảy ra trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Thời ấy, tôi là thiếu tá chỉ huy cụm tình báo quân sự, hoạt động nội thành Sài Gòn. Phụ trách đội giao thông võ trang của cụm tại xã Phú Hòa Đông là đồng chí Huỳnh Văn Điển, tự Tư Thành, cán bộ trung đội bậc phó con của ông Huỳnh Văn Thú và bà Nguyễn Thị Ly. Trong một chuyến đột nhập ấp chiến lược Phú Hòa Đông để mang tài liệu ra, tổ của đồng chí Đỗ Hàng thành nhiệm vụ, riêng thành bị giặc bắn bị thương ở chân và chúng bắt anh đem về bó Phú Hòa Đông. Chúng cho điều trị vết thương, dở trò dụ dỗ mua chuột để anh khai báo cơ sở cách mạng trong ấp chiến lược, khai ra những người giao thông bí mật của cụm tình báo. Không lay chuyển được anh, bọn giặc quay sang dùng mọi cực hình tra tấn giả mang như lấy dùi sắc nung đỏ xoáy vào vết thương chưa lành hẳn như dí vào các chỗ hiểm trong thân thể cho người bị bắn tung lên rồi rơi xuống như một cây thịt cũng không ai được nơi anh một lời khai Người chiến sĩ tình báo kiên cường ấy vẫn cắn răng chịu đựng Sau nhiều ngày điều tra khai thác không hiệu quả tên chỉ huy bót Phú Hòa Đông báo cáo về quận Viên quận trưởng có cố vấn Mỹ góp ý đã nghĩ ra một kế độc là bắt bà mẹ Anh Thành lên bót Để thuyết phục con Bỏ hàng ngũ Việt Cộng Quay về với chánh nghĩa quốc gia Bọn giặc hí hững Chắc mẻm phen này sẽ đánh gục được Người chiến sĩ cách mạng Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng Đến năm 1981 Được trên cho nghỉ hưu, Tôi đạp xe từ thành phố Hồ Chí Minh Về thăm lại chiến trường xưa Tôi đến nhà tư thành gặp lại bà Nguyễn Thị Ly Mẹ của anh Để được nghe mẹ kể lại Về những ngày gian nan ấy Năm ấy thành đảm nhận chức vụ bí thư đảng ủy xã phú hòa đông. còn mẹ nguyễn thị ly tuy tuổi già sức yếu vẫn sống với nghề tráng bánh tráng một nghề phổ biến trong xã này. bồi hồi với những ký ức đau thương, bà mẹ chậm rãi kể lại. nghe thằng điển bị thương rồi bị giặc bắt, tôi chết điếng trong ruột. anh hai nó thằng nhã thì đã hy sinh hồi phong trào mới nổi dậy năm 1960. lúc ấy thằng nhã làm xã đội. Tối nó cùng anh em du kích bám vô ấy, thì bị lọt vào ổ phục kích của giặc. Thi thể nó, giặc đem bêu giữa chợ, không cho gia đình lãnh về. Tiếp đến, đứa em thứ năm là thằng tính, thắt y lên trên, làm việc ở ban quân giới y tư, tên gọi của quân khu Sài Gòn gia định lúc bấy giờ. Nó lấy vợ trên ấy, cũng là một chiến sĩ của ban hậu cần. Năm 1969 Nó gửi vợ nó về nhà ở với tôi Vì nó sợ gần ngày sanh Mà trên chiến khu thì bom pháo dữ lắm Định sanh đẻ xong Gửi con lại cho bà nội rồi lên Chú nghĩ coi Vợ nó về mùng 2 Tết Thì mùng 7 có tin nó bị Đại Bắc Mỹ bắn chết Tại Ba Sòng Bắc Củ Chi Đến năm 1970 Vừa nhận được tin giấy báo tử thằng Tính Thì bà con anh em về báo Thằng Điển bị giặc trên đồn Bắc. Cái đêm đó, tôi buồn đứt ruột. Cứ ngồi trong đèn hộp dịch mà ăn trầu hết miếng này tới miếng khác. Cái giấy báo tử của cách mạng chưa kịp giấu. Cái trắc đòi của quận trưởng Phú Hòa thì để trên cái ô trầu đó. Còn ổng thì nằm ngủ trên tấm phản này đây. Nửa đêm, ổng trở mình thức giấc cằn nhằn. Sao bà chưa đi ngủ đi, ngồi đó hoài vậy Để tôi còn liệu coi sáng mai lên mót gặp con... Thì nói với nó cái gì chứ? ổng lầu bầu trong miệng. Còn nói cái gì nữa? Bà nói với nó. Nếu chịu khai thì đi theo giặc luôn đi. Bà con chòm xóm người ta sẽ ỉa trên mặt mình. Nói bấy nhiêu đó, ổng dây qua ngủ nữa. Không trách được ổng, Vì ổng đang dại nắng dầm mưa khuất ruộng cả ngày. Nhưng tôi cũng mừng, Vì thấy ổng một lòng một dạ với tôi. Phải nói sao cho thằng Điển đừng khai báo. Từ ngày nó bị bắt, cán bộ xã, anh em du kích đến thăm. Chú và anh em trong đơn vị về thăm. Bà con chòm xóm đến ăn uổi vợ chồng tôi. Đó là gì nó không khai, anh em bà con nể trọng nó và thương mình. Nếu nó khai bắt tùm lum thì không phải như vậy đâu. Người ta sẽ khinh ghét cả gia đình mà xa lánh. Nghĩ vậy, nên tôi xác định, chỉ còn tìm cách nói sao cho khéo. Cho con nó hiểu ý mà mình đỡ bị đòn. Thú thật với chú Tư, tôi thức sáng đêm luôn. Không phải chỉ để chọn lời lẽ đâu, Mà còn vì nhớ thương con quá. Nhớ lúc mới sanh, nó rút đầu vô bú, Nước da nó trắng hồng, ngón tay nó nhỏ xíu, đều đặn. Rồi lúc nó ngủ, mụ bà dạy nó cười. Đến lúc tôi nhai cơm mớm cho nó, Cái thằng hám ăn, cứ nhìn lom lom vào miệng mình nhai không kịp cho nó nuốt. Thế mà giờ đây, cũng xương thịt ấy, cũng đứa con mũm miễn dễ thương ấy, bọn giặc như bầy sói lan đang tra tấn, đánh đập, dày xéo như một khúc củi. Kể đến đó, bà mẹ nghẹn lời không nói được nữa, dòng nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Tôi quay đi vì quá xúc động. Phải, trên thế gian này, có bà mẹ nào không đau xót? khi đứa con thân yêu của mình đang bị tù đầy tra tấn, đánh đập tàn nhẫn chết đi sống lại. Tiếng chim bìm biệp từ ngoài sông cái vọng vô mấy tiếng đều đều. Bà mẹ nhớ ra và nói tiếp. Chừng nghe chim bìm biệp kêu tới, mới giật mình là trời sắp sáng rồi. Tôi lấy ông dậy để ăn ba hộp cơm nguội, rồi còn chuẩn bị ra đồng. Còn mình thì rửa mặt cho tươi tỉnh một chút để đi lên bót. Giác cái cuốc đi ngang lưu nước, ổng còn nói, coi chừng rồi không dám nhìn mặt ai đó. Bà liệu mà nói với con. giọng nói bỗng cọc lóc, nhưng cái ý của ổng thì tôi hiểu. Bà con được tin từ chiều hôm qua, biết bọn giặc đòi tôi lên bót, nên nhiều người ra đường động viên, an ủi. Phần đông ái ngại cho tôi vào nơi hang hùng, liệu còn trở về được dạng toàn hay không? Ôi quý thay tình làng nghĩa xóm. Vừa bước vào văn phòng hội đồng xã Tên Hương Hào Bàn Tay sai đắc lực của giặc niềm nở săn đón Hắn tự tay rót nước mời tôi và nói Thím ba Không biết tụi cộng sản cho thằng Điển ăn cái bã gì Mà nó dại quá Không chịu khai ra công việc nó làm Vậy lát nữa gặp nó thím nên khuyên bảo vài lời Đừng khư khư như vậy mà thiệt thân Rồi chúng đưa tôi sang phòng điều tra Một cái giường sắt trên ấy một con người gần như trần truồng đằng sau cái bàn là một thằng ác ôn đang đứng chống nạnh vẻ mặt hầm hầm trên tường treo lủng lẳng dây điện kềm roi vừa thấy tôi thằng điển ráng ngồi dậy nhưng không nổi tôi lật đật chạy đến đỡ con lật tấm trải đắp ra thì trời ơi thân thể thằng nhỏ các lần roi đang nhau bầm tím mặt mày sưng húp chỉ có đôi mắt thì như cười với tôi Vết thương nơi chân trái xưng tấy lên, bọn giả mang đã không chăm sóc, còn lấy dùi sắt xoáy vào khi điều tra, thì còn là da thịt của con người. Nhìn con mà lòng nghẹn lại, nói thiệt với chú Tư, lúc đó tôi ước gì mình thành con chim đại bàng, để cặp đứa con mình bay ra khỏi nơi địa ngục trần gian. Tên quận trưởng và hương hào bàn bước vào, thằng ác ôn dập chân, chào cấp trên, hương hào bàn dục tôi nói đi thêm ba, chỉ cần thằng điển khai ra một người làm việc với nó trong ấp chiến lược này, một người thôi, chúng tôi sẽ băng bó tử tế cho nó về ngay với thím. Bà mẹ kể đến đó thì có tiếng máy xe Honda thành làm việc cho văn phòng xã vừa về. Thấy tôi anh mừng quá, dựng dõi chiếc xe dưới tán cây mít rồi bước nhanh vào ôm chầm lấy tôi reo lên. Anh Tư, nghe nói anh cùng với đơn vị đang ở biên giới Bình Long đến giao với bọn Bôn Boss. Ờ, đúng vậy. Nhưng vừa rồi mình bị thương khá nặng Sau khi nằm quân y điều trị Trên cho về hưu Có vậy anh mới trở lại dùng này thăm bà con đó phải không? Dẫn giọng cười cởi mở vẫn thân hình đều đặn Nhưng bước chân của thành khập khiển Anh không còn được nhanh nhẹn Như hồi còn là chiến sĩ trong đơn vị tôi Thấy tôi nhìn anh có vẻ ái ngại Anh cười và nói So với chân phải Thì chân trái sau khi lành vết thương Gần bị rút nên ngắn đi một tấc Anh Tư à Nhưng không sao Bây giờ đi đâu xa thì mình dùng xe gắn máy Chứ có phải lội bộ cả ngày như hồi đó đâu Bà mẹ bưng nồi cơm lên Dỡ nắp dung ra Lấy đũa bếp xới Cơm gạo mới bóc hơi thơm phức Một phụ nữ trạc tuổi 40 Bưng nồi canh lên và múc ra tô Cha Gà nấu lá giang Món này bà con nông thôn Thường đãi quý khách đây Người phụ nữ chào tôi và trở xuống bếp Tôi nghe đâm lợt cột, đúng, món gà nấu chua phải kèm với cối muối ớt thật đỏ mới đầy đủ hương vị. Bà mẹ nói, vợ thằng tính đó, mẹ con nó làm cái nhà sắt chách đây để hủ hủy sớm hôm với tôi. Nhìn theo tay mẹ chỉ, tôi thấy một máy tranh đơn sơ, bên dưới là một lò bánh tráng đang nghi ngút khói. Tôi nóng lòng vì câu chuyện đang bị cắt ngang, tôi muốn biết trước bọn giặc hung bạo, bà mẹ đã xử trí ra sao. Bà đã nói với con như thế nào? Nghe tôi hỏi, mẹ tiếp tục kể. Chú Tư à, tôi biết thằng giặc không để cho tôi nói với con nhiều lời. Giờ phút ấy, tự nhiên tôi nhớ đến chú, nhớ đến mấy đứa cùng đi với nó. Tôi nói, chú Tư và anh em gửi lời thăm con. Nói con ráng. Cô nói cho mau, mà cũng chỉ nói được bấy nhiêu. Thằng Hương Hào bàn gian tay đánh một bạc tai, Rồi xô tôi ra cửa. Tôi ráng ngoái lại nhìn con một lần nữa, Thấy nó trồm dậy nói lớn, Má ơi, má nói với mọi người cứ yên tâm. Cái cửa đóng rầm một tiếng, Hết nghe gì nữa. Thành ngưng đũa nó chậm rãi, Lời nói của má tôi bữa đó động viên tôi biết mấy. Bọn chặt tra tấn, đến đập tôi dữ dội hơn, Nhưng tôi tiếp tục giữ vững không khai thác được gì, chúng đầy tôi ra đảo cho đến ngày 2 bên châu trả tù binh năm 1973. Tổ chức đưa tôi đi điều trị, an dưỡng. Bà mẹ kể tiếp, hôm ấy trở về nhà, tôi buồn hết sức, bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày. Hễ nhắm mắt lại là thấy thằng con mình trần truồng trong phòng tra tấn, mình mấy tím bầm lằn roi vọt. Nhưng rồi bà con chòm xóm đến thăm nom, an ủi dãi khoai. Tối tối Thỉnh thoảng chú với mấy em trong đó gửi thăm Cũng bớt buồn Tôi nhìn lên bàn thờ Bốn cái bằng tổ quốc ghi công Của người anh hùng và những đứa em Được sắp theo thứ tự Huỳnh văn nhã Huỳnh văn tính Huỳnh văn gọi Huỳnh văn ẩn Bà mẹ nói Thằng Điển còn ở tù Thì thằng gọi thằng ẩn xin đi Chú nghĩ coi Không cho sao được tôi nó nói Đi trả thù cho mấy anh nó Trả thù cho làng xóm bị tàn phá Hai đứa nó vừa lớn lên Phụ làm ruộng được với ổng Mà cũng xin đi cho bằng được Ổng thì làm lì không nói gì Khó đoán được ý ổng lắm Còn qua nói lẫy Ờ, đi đâu thì đi hết đi Vậy mà hai đứa nó đi thiệt Bổ sung vào du kích xã Rồi cũng lần lượt chết hết Mấy năm đó Tình hình găng lắm Đột áp chiến lược công tác Dễ chết, vui chơi. Nói đến đó, bà mẹ im lặng đưa mắt nhìn ra cánh đồng ruộng làng phía trước nhà. Nơi mà chồng bà suốt đời làm lụng cực nhọc, kiếm hụt lúa về nuôi vợ, nuôi con. Vừa qua, ông đã qua đời vì bệnh. Nhà nghèo, không còn lại một tấm hình của ai cả. Nhưng chắc bà nhớ rất rõ từng đứa con, từ tiếng cười, giọng nói, tướng đi từ ngày nhỏ, cho đến lúc lớn lên đi làm cách mạng, Rồi lần lượt hy sinh, có lẽ lòng mẹ nhiều lần cảm thấy trống vắng như hôm nay. Bỗng Thành nói với tôi bằng một giọng sôi nổi, "Anh Tư ơi, sáng nay cấp lãnh đạo và chuyên viên trên thành phố về xã Minh Đông lắm. Họ phát họa mở rộng đường từ chợ xuống đây, băng ra đồng ruộng làng đến cầu Cá Lăng, tương lai sẽ làm cầu vượt sông Sài Gòn, nối qua bến cát nữa đó anh." Bà mẹ mỉm cười, "Cha, phải chi ba mày còn sống." Cho ổng thấy, bỏ những lúc ổng một mình đêm khuya, thui thủi dắt quốc ra ruộng. Trong bà đã vui trở lại, và xen lẫn niềm tự hào về trong sự đổi mới của làng xóm hôm nay, có sự đóng góp xứng đáng của gia đình. Tháng 10 năm 1995 8. Người cán bộ tình báo đã anh dũng hy sinh Mùng 3 Tết Mậu Thân năm 1968 hầu hết các mũi tấn công của biệt động quân giải phóng vào các mục tiêu hiểm yếu trong sài gòn như tòa đại sứ mỹ dinh độc lập bộ tư lệnh hải quân biệt khu thủ đô đã bị dập tắt chưa bao giờ có một lớp cán bộ chiến sĩ vô cùng dũng cảm như thế lực lượng tấn công vào mỗi mục tiêu chỉ từ mười đến mười người giữa thành phố quân thù họ cầm súng ôm bọc phá lao vào mục tiêu mà không máy may tính toán nổ súng từ hai giờ khuya Ngày mùng 2 Tết Kéo dài trận đánh dằn co đến 9 giờ sáng Có nơi đến hết ngày mùng 3 Như trận đánh giàu dinh độc lập Anh chị em cán bộ chiến sĩ Biệt Động đã hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang Tất cả đã hy sinh Và bị bắt sau khi chiến đấu đến viên đạn cuối cùng Theo kế hoạch được phổ biến Thì Biệt Động là lực lượng nổ súng đầu tiên Trong thành phố chiếm lĩnh mục tiêu Làm chỉ huy của địch bị rối loạn Từ nửa đêm đến hừng sáng Đến lúc đó Các sư đoàn quân chủ lực của ta sẽ tràn ngập Sài Gòn. Lực lượng biệt động sẽ không còn đơn độc chiến đấu trong thế bị bao vây, cô lập. Nhưng thực tế diễn ra không đúng như dự định ban đầu của cấp chỉ huy. Quân ta không xuyên thủng nổi các vành đai phòng ngự của địch. Nhiều đơn vị cấp trung đoàn của ta trên đường tiến quân về thành phố đã bị tiêu hao nặng nề ngoài vùng ven bởi phi cơ, pháo binh của quân đội Mỹ và Sài Gòn. Là địa tá cụm trưởng một cụm tình báo chiến lược, tôi có trách nhiệm báo cáo gấp mọi diễn biến về cấp trên. Sau khi đi một vòng trong Sài Gòn, quan sát thu thập tình hình, tôi trở về căn cứ số 9, cơ sở Việt Nam, thương tính, vùng thị nghèo, ngồi một mình lặng lẽ suy nghĩ về nội dung bản báo cáo. Từ một phi cơ tâm lý chiến, tiếng loa phóng thanh cứ liên tục vọng xuống, hỡi cán binh Việt cộng, Lực lượng các người đã bị liên quân đồng minh bao vây diệt cả rồi Hãy ra đầu hàng cứu lấy mạng sống Tiếp theo là lời đe dọa Ai chưa chấp việc cộng Từ 5 năm tới tử hình Ai chưa chấp việc cộng Từ 5 năm tới tử hình Điệp khúc ấy xen lẫn những bài hát buồn Lời ca ủy mị dụ hàng cứ lặp đi lặp lại Bỗng có tiếng gõ cửa Tiếng gõ êm êm từng hai tiếng một, Đúng tín hiệu đã quy ước với cô Tám Kiên Nữ giao thông viên hỏa tốc của cụm tình báo Tôi đi lên phòng khách Đứng nép một bên Nhẹ nhẹ mở khóa Cô Tám Kiên lách cửa bước vào Chưa kịp bỏ chiếc nón lá xuống Trên trán còn lắm tắm mồ hôi Cô nói dội giả Anh Tư Tư Lâm bị địch bắt tại hốc môn rồi Em ngoái lại nhìn Thấy tụi nó đánh anh ấy dữ lắm Tôi đứng lặng người Thương đồng chí ấy quá Tôi chưa hết bàn hoàng Thì cô nói tiếp Theo em, anh em mình nên nhanh chóng di chuyển Tạm rời bỏ chỗ này Một đề nghị rất đúng nguyên tắc Công tác nội thành Nếu một người trong tổ bị địch bắt Thì số còn lại phải di chuyển ngay Sau khi dò xét tình hình một thời gian Mới quyết định có thể trở lại nơi đó hay không Từ lâm cán bộ trung đội Trong cụm tình báo H63 mà tôi là cụm trưởng Biết rất rõ địa điểm này Cách đây mấy ngày Vào chiều 30 Tết Tôi được lệnh triệu tập về rừng Dầu tiếng gặp trưởng phòng tình báo miền để nhận chỉ thị về trận tổng tấn công mậu thân đánh vào Sài Gòn. Tình hình sắp tới diễn tiến khó lường, có thể cụm tình báo phải tham gia chiến đấu cùng các đơn vị bạn. Nên thủ trưởng phòng phân công đồng chí Tư Lâm vào Sài Gòn để phụ với tôi. Giấy tờ tùy thân thì ban kỹ thuật của phòng đã lo đủ cho đồng chí ấy. Còn đừng đi nước bước, thời gian địa điểm gặp gỡ trong Sài Gòn, thì tôi có trách nhiệm phổ biến tỉ mỉ cho đồng chí Lâm. Tôi vẽ ra giấy và cho Lâm vẽ đi vẽ lại nhiều lần để thuộc lòng nơi ăn ở của tôi. Vì trước đây, có nhiều năm, em là học sinh trong Sài Gòn, đã từng đi lại trong thành phố, nên vì chỉ đường xá cho em cũng dễ. Chiều mùng 1 Tết, tôi đi về Sài Gòn bằng xe máy để phổ biến mệnh lệnh cho cán bộ. Còn Lâm thì do cô Tám Kiên dẫn đi bộ, băng qua nhiều cánh đồng, lội qua nhiều con rạch, bám theo các đơn vị bộ đội đang gấp rút hành quân tiến về Sài Gòn ngay trong đêm mùng 1. Dị bom, đại bác, trực thăng vỏ trang của địch theo rát truy cản. Bộ đội ta không tiến nhanh được. Vào Sài Gòn ngay trong đêm mùng 1 không kịp, hừng sáng, bộ đội vém quân trong những đám lá mía của xã Bình Mỹ, Bắc Hóc Môn, chờ đêm đến sẽ tiếp tục hành quân. Tám Kiên cùng với Tư Lâm, tách đoàn đi vào nhà một cơ sở tại Bình Mỹ Nơi đây, Tư Lâm bắt đầu thấy hình đổi dạng, cho ra vẽ người thành phố, đọc lại theo kiểm tra giả, ông lại câu chuyện bình phong để không cập rập khi địch xét hỏi. Sau khi nghỉ một ngày cho các công tác chuẩn bị và cũng để lấy lại sức sau những đêm thức trắng hành quân theo bộ đội, trưa mùng 3, hai người ra lỗ lớn đi vào thị trấn Hóc Môn. Đường vào thị trấn đã bị giặt kéo rào ngăn lại, chỉ chừa một cửa cho đi qua từng người với sự kiểm soát gắt gao của chúng. Hai người đi cách nhau năm bảy bước Giặt xem giấy Tám Kiên nhìn mặt dò xét Thấy trắng trẻo Đẹp cho qua Đến tư lâm thì bị ngăn lại Chúng tra hỏi rồi đánh dằn mặt liền mấy bạc tai Rồi lôi anh lên xe chở đi thấy vậy Tám Kiên gần lõi trong đám đông Trong chợ rồi kêu một anh xe ôm Nhanh chóng chạy về đây Dù trong tình thế nước sôi lửa bỏng Nhưng tôi cũng bảo cô Tám Kiên thuật lại đầu đuôi câu chuyện Cô nói tiếp Theo em, anh Tư Lâm dễ bị giặc nghi lắm, vì da mặt ảnh hơi méo, nhìn qua như người bị rách rời lâu ngày. Bữa đó ra gần tế lộ, cái mặt em đáng nghi rồi. Em bảo ảnh ngồi đọc lại tấm thẻ kiểm tra giả cho kỹ, chuẩn bị câu chuyện bình phong cho xuơn sẻ, hợp lý. Em thấy ảnh về bị lộng cộng khi cảnh sát tra hỏi gắt gao. Lời nhận xét có lý, tình hình bình thường như mọi ngày thì Tư Lâm có thể qua được, còn giặc tổ chức xét gắt như mấy bữa nay Thì con người có nước da vàng vàng, mét mét như tư lâm dễ bị dính lắm. Hơn nữa, nếu bị nghi là cán binh Việt Cộng, cảnh sát sẽ bôi lên mu bàn chân một dung dịch hóa chất. Đồ quai chéo của dép cao su, loại dép mà phía cách mạng sử dụng, sẽ nổi rõ lên thì hết đường chối cãi. Hình dung người cán bộ trẻ vô cùng thân thiết, giờ này đang ồn ọa với những đòn tra tấn giả mang của giặc. Tôi rất đau lòng. Từ lúc tôi miền Bắc trở về, và được phân công xuống chiến trường của Chi nhận bàn giao chỉ huy Cụm Tình Báo vào đầu năm 1962, thì Tư Lâm mới 21 tuổi, mà đã là cán bộ phụ trách giao thông mật của Cụm. Là một chàng trai rất dũng cảm, thông minh, làm việc rất tích cực và có tinh thần trách nhiệm. Suốt 6 năm trời cùng ăn ở, cùng chiến đấu chống càng, cùng trao đổi những sự khi rảnh rỗi. Hai anh em rất hiểu nhau và rất mến nhau tên em là phạm văn ria người xã phú hòa đông huyện củ chi mới lên sáu mẹ bị bệnh đậu mùa chết người cha chèo ga cuổi mướn trên sông sài gòn để nuôi hai chị em vì trả thù một trận việt minh đánh chìm tàu và pháp tàn bạo đã bắn chết hàng loạt người chèo ga cuổi trong đó có người cha xấu số của ria một coi cha lẫn mẹ người chị dắt em xuống sài gòn tìm việc làm nuôi em đi học được lớp lớp thì nổ ra phong trào đồng khởi pháp chiến lược Đồng bào Sài Gòn đổ về Củ Chi để mừng ngày ra đời của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam Phạm Văn Ria, dù năm ấy còn rất trẻ đã xin chị cho nghỉ học trở về làng quê Phú Hòa Đông tham gia công tác cách mạng Năm 1961, em được tuyển mộ vào Cụm Tình Báo được đổi tên là Tư Lâm Trong những lần tâm sự, Lâm thường nói với tôi Mẹ tôi bị bệnh chết trong cảnh nghèo đói Cha tôi bị giặc bắn thả trôi sông Tôi quyết đi theo cách mạng Đi theo các anh để trả thù cho cha tôi già như các anh nói Để đổi đời không còn người bệnh ngã chết Vì thiếu thuốc Vì nghèo đói như mẹ tôi Ta đi thôi anh Tư tấm Kiên ngắt ngang dòng suy nghĩ Đưa tôi trở lại trước một thực tế đau lòng Phải xử trí Cô nói tiếp Kinh nghiệm khi bắt được người của mình Nhất là tình báo, đặc công Bọn giặc thường dỡ đủ các ngón nghề điều tra nóng Trong những lúc giờ đầu Để phá vỡ tổ chức của mình Ta không thể chần chừ được Hình ảnh Tư Lâm với vẻ mặt rắn rỏi, Cương nghị Đôi mắt dồn nén căm thù hiện lên trong trí tôi Qua một thoáng suy nghĩ Tôi nói Theo anh Thì Tư Lâm thà chịu chết Chứ không dẫn giặc về đây Nhưng đúng như em nói Nguyên tắc là phải bảo toàn lực lượng khi trong tổ có người bị bắt. Vậy em hãy đi đi. Còn anh? Anh trụ lại đây. Anh tin Tư Lâm sẽ không dẫn dặt về bắt anh. Anh biết rõ đồng chí ấy. Nhưng, nếu nó không chịu nổi mà dẫn về thì... Tôi vừa nói, vừa đi xuống nhà bếp. Tám Kiên đi theo. Tôi dở nắp cống, thò tay xuống đường nước thải, lấy lên hai quả lựu đạn còn trong bọc ni lông. Tôi sẽ bọc. Hai quả lụ đạn còn nước sơn mới tinh. Tấm kiên nhìn tôi vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi nói Em hãy đi đi. Hãy giữ liên lạc chặt chẽ với chị ba. Đó là đường dây sinh tử của cụm mình. Còn anh nếu tư lâm vẫn giặt về đây thì trái này sẽ được ném vào lũ giặc. Còn trái này anh chia đôi với nó. Thôi em hãy đi mau e không còn kịp. Tấm kiên lau dội dòng nước mắt lăn dài trên má nhìn tôi lần cuối rồi quay ra cửa bước. Nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh là Tác Phong của người nữ giao thông ấy, cũng là dân xã Phú Hòa Đông, xuất thân từ một gia đình cách mạng. Cha làm bí thư chi bộ xã từ thời kháng chiến chống Pháp. Nay tuổi cao về nghỉ, các anh đều thác ly đi kháng chiến chống Mỹ. Tám Kiên ở nhà cùng với người chị làm bánh tráng phồng nuôi gia đình. Từ năm 1961, công tác giao thông viên mật cho cụm tình báo và được kết nạp vào đảng cộng sản Việt Nam. Năm một khi Đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh, là cụm trưởng, tôi phải vào thành phố cho sát công việc, giải quyết kịp thời mọi tình huống, thì tấm kiêng được điều theo về Sài Gòn. Từ là một thôn nữ từ nhỏ, chưa biết Sài Gòn, nhưng cô đã khắc phục mọi khó khăn, tạo ra cuộc sống bình phong. Khi là người giúp việc, khi là thợ may để đảm nhận vai trò của người liên lạc hỏa tốc. Cô cũng mang từ thư, tài liệu từ thành phố về căn cứ trên Củ Chi bời lời Có một lần mới tập đi xe gắn máy mobilet mà cô đã mang tài liệu từ Sài Gòn đi về xã Lộc Thuận, trảng bàng cách Sài Gòn hơn 60 số và trở về trong ngày Tám Kiên đi rồi còn lại một mình, tôi khóa cửa trước lại ra nhà bếp ngồi trước cánh cửa nhỏ từ đường hẻm đi vô tôi phán đoán Nếu bọn giặc có đến mắt mình Thì chúng bao dây chặt phía trước nhà Rồi chúng sẽ phá cửa này Tiếc quá Là sợ thủ súng ngắn Mà hôm nay không có khẩu nào trong tay Hai khẩu K54 Đã được giấu lại trong nhà Tám Thảo Ở 136B đường Gia Long rồi Nhớ lại ngày hôm qua Giặc sát nhà Tám Thảo cũng giữ Mình ngồi núp sau Mấy bành vải trên gác với hai khẩu súng ngắn Mấy mươi viên đạn Sau khi lục soát dưới nhà Giặc lên gác. Thế sắp xảy ra một cuộc bắn nhau dữ dội. bình đã lau sạch một viên đạn để riêng vào túi áo sơ mi. Tính rằng, khi mê trận mình bắn hết đạn mà quân dành cho mình một viên để bọn giặc xong tới bắt sống. Giặc sát bàn Phật, tủ thờ, bưng hết kinh kệ ra. Tên chỉ huy lần tới gần. Mình chỉ còn cách 4 mét, nhưng nhờ khuất mấy bành vải. Mình lại nghĩ loại đạn súng nắng K54 này thường bị lép nên cho vào túi áo thêm một viên nữa. Phút cuối cùng của người cụm trưởng, hai tay hai khẩu súng, cùng đưa lên tai, cùng đưa xếp cò một lúc. Cho dù có một viên lép cũng rất chắc ăn. Hôm qua cũng như hôm nay, đột hơi căng nhưng lòng thanh thản lạ thường. Đời một cán bộ tình báo, lúc cùng hy sinh để bảo vệ bí mật của tổ chức là chuyện bình thường. Cụm trưởng này chết đi, thì phòng sẽ điều cán bộ khác xuống thay. Việc đó dễ, còn điệp viên nằm trong lòng địch. Nếu bị lộ, sẽ là một tổn thất lớn, khó bù đắp. Vì đào tạo một điệp viên, cài được vào một vị trí phục vụ năng suất cao, cách mạng phải tốn nhiều thời gian, công sức, tiền bạc. Có điệp viên phải mất hàng chục năm mới phát huy tác dụng tốt. Tôi đã sẵn sàng chiến đấu và hy sinh, nhưng rất may là đến phút nguy hiểm nhất, cô Tám Thảo xuất hiện. Nhờ sắc đẹp, Cộng với thái độ bình tĩnh và sự đối đáp nhanh trí của Tám Thảo mà mình thoát chết để hôm nay trở về điểm hẹn với cô Tám Kiên. Tay cầm quả lựu đạn ngồi bên cánh cửa, trái kia để sẵn trước mặt. tai lắng nghe mọi tiếng động từ ngoài đường. Bỗng tôi nghe có tiếng người đi tới và gõ cửa. Cảnh giác tôi cho một ngón tay vật vòng kẽm sẵn sàng rút chốt. Cái mạnh vòng này, chốt văn ra, sẽ là một tiếng nổ kinh hồn bên ngoài im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục có tiếng gõ cửa. Thầy Tư ơi, thầy Tư, cho tôi xin tí lửa, thầy Tư. À, thì ra là bà cụ ở căn phố sát bên. Bà là người miền Bắc, sống thui thủi một mình, bình thường vẫn thân thiện với chị ba. Tức Nguyễn Thị Ba, giao thông mật của cụm, với cô Tám Kiên. Tôi thở phào nhẹ nhõm, giấu dội hai quả chích người sang một bên, Lấy giải rách phụ kính lại, rồi nhả tay rút chốt cửa. Bà cụ bước vào phân buông. Thổi cơm mà tìm không được một que diêm định đi mua ngoài phố chứ yên, ngại quá. Đánh bạo qua làm phiền thầy. Tôi nhanh chóng lấy cái bật lửa ra trao cho cụ. Không có chi đâu, cụ cứ lấy về mà dùng. Xin thầy, tôi nhắm lửa xong sẽ mang giả cho thầy. Tôi khoát tay, không phải trả cho mất công cụ ạ, cụ cứ lấy mà dùng. Tôi còn mấy chiếc nữa Mua thuốc lá họ tặng đấy mà Khi nào hết xăng Của đem qua tôi chế xăng vào cho Ôi anh em thầy tốt bụng quá Cầu trời Phật phù hộ cho thầy Cho cô út Bà cụ đi ra Miệng còn xích xoa cảm ơn Tôi khép cửa đóng chốt lại Lấy quả lựu đạn lên cầm tay Tiếp tục chờ Đúng như sự xác đoán của tôi Tư Lâm đã cắn răng chịu đựng Mọi kiểu tra tấn giả man của địch Trong ngày hôm đó và suốt mấy tháng tiếp theo mà không khai báo gì cuối cùng giặt đầy em ra nhà lao phú quốc với tội danh tù binh cộng sản loại ngoan cố mấy năm sau được cho đi làm lao động khổ sai Lâm tổ chức một số anh em tù chính trị cùng với em tìm cách vượt ngục trong một buổi đi làm anh em dùng sản cuốc đánh gục những tên lính canh rồi cùng chạy ra khu rừng còi mong bắt được liên lạc với du kích địa phương Trực thăng võ trang của Mỹ bay lên đuổi theo, đường chạy vào rừng cũng trên 300 mét. Anh em lại yếu sức vì chế độ hà khắc trong nhà lao, đền số đông không chạy thoát, đã bị trực thăng bắn chết. Trong số người hy sinh hôm đó có Lâm. Hòa bình lặp lại, có điều kiện kiểm tra thông tin đầy đủ, em được xác nhận liệt sĩ. Tấm bằng liệt sĩ được trân trọng đưa về gia đình, người chị là Phạm Thị Gom, đang sống tại góc đường Điện Biên Phủ đường dường chuối quận ba thành phố hồ chí minh là cán bộ nghỉ hưu năm hai tôi có điều kiện ra thăm đảo phú quốc tôi đến nhà tưởng niệm nhà lao cây dừa thấp chem nán hương rồi đứng trầm ngâm nhìn về khu rừng chồi hình dung lại người bạn trẻ cùng với đồng đội đang lao dời phía ấy tìm tự do trên đầu bầy quỷ dữ đang đuổi theo bắn sối sả em lâm ơi anh còn sống dạng toàn Cộng tình báo H63 chúng ta lập nhiều thành tích, năm 1971, được nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là nhờ em, nhờ lòng trung thành vô hạn của số cán bộ chiến sĩ, đã dũng cảm hy sinh như em. Trước sau, Bộ phận Võ Trang Cụm Mình 45, Hy sinh 27, bị thương 13, bám trụ tại một chiến trường quá ác liệt, giữ liên lạc không đứt một ngày với anh chị em giao thông mật trong mắt chiến lược với điệp viên trong thành phố đành phải chấp nhận tỷ lệ thương vong cao như vậy Đổi lại, điều hay nhất của cụm mình là số điệp viên như Phạm Xuân ẩn, như Tám Thảo, như Hoàng Nam Sơn cùng với hơn 10 chị em giao thông mật đều được an toàn 100% cho đến ngày hòa bình Được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến tranh chống Mỹ là phần thưởng cao quý nhất của Cộng Tình Báo chúng ta. Cộng H63 Đơn vị Anh Hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân